Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với ser về thầy Vẫu của tác giả Thiên Tường qua một sáng tác mới có tựa để là thầy Vẫu lũm thầy ta bây giờ chúng tôi sẽ được khân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn học của địchxoạn ừ Mặt trời mới ló dạng ở ngôi làng phòm nơi mặt thể vậu cùng hai thằng ôn vật dân đàn sinh sống quanh năm. Trước cổng của nhà thể lúc này, ráng của người thanh niên đang đứng chống nảnh, mặt đầy bực tức. Thằng này chẳng phải ai xa lạ, đó chính là thằng Bụt. Thanh niên hôm qua vừa mới bị lão chơi trong một vố khá đau. Nhắc lại một chút về đêm qua, nó còn vụ lão bất con quỷ đói xong. Chỉ là trong lúc hành sự lỡ may, đái thẳng vào mặt của lão một phát, Mà tới về lại bị lão gọi âm binh hóa thành gái đẹp, hành hình cả một đêm. Bây giờ hai mắt xưng húp lên đen xỉ như con gấu trúc, nhìn đến thật tội. Mẹ cây lão nhà kia, cái thằng này tận tình giúp lão diệt quỷ như vậy. Lão nỡ lòng nào gọi con mang hành hạ thế hả? Bên người ta mê gái đẹp lại còn dở trò tỉ thí, đứng tim mà chết. Tức quá đi thôi, tôi là tôi phải cho lão một trận như đòn mới được. Đó là những lời từ tận đáy lòng của thằng bột ngay lúc này Nhưng đó hoàn toàn chỉ là suy nghĩ thôi Chứ nó cũng chẳng lấy đâu ra gan mà chửi Nhắc thấy bên trong nhà lão có bóng người bước ra Bột liền thay đổi ngay nét mặt Để tức giận chuyển sang mỉm cười định nói gì thì đứng hình mất 5 giây cái đứng trước cửa nhà là dáng của một người con gái khá đẹp Lại còn quen mắt Cô gái đứng đó mặc chiếc quần đen dài Bên trên mặc yếm để lộ một phần da thịt, với nước da trắng mút không tỉ vết. Tóc xóa dài cầm được chảy chuốt từng nọn, thân người vô cùng nụt nà. Cái bản tính háo sắc ngay lập tức trỗi dậy, khiến bột quên đi tất cả bực dọc từ nãy đến giờ, và cả chuyện đêm qua. Thêm vào đó là ánh mắt đê mê, lưỡi thẻ ra liếm láp chảy cả nước miếng, đoạn thì thầm. Ôi, con gái nhà ai mà xinh vậy? Ước gì... Ngay đến đây thì bột chẳng dè dặt gì thêm, cái tiếng nói vào bên trong để làm quen. Em gì ơi, em đẹp quá, tranh xin uh, info nhé. Vì bản tính mê gái đẹp trời cho, bọn chỉ cần nhìn vào cái dáng người đã đoán ngay, nhất định gương mặt cô gái kia cũng phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Đẹp không thể chê vào đâu được. Suy nghĩ đó khiến cho nó mất đi sự tỉnh táo mà quên mất rằng mình đang đứng trước cổng của nhà ai. Cô gái bên trong giường nghe như được lời tán tình của bột, rồi thổ thẻ xoay người, từ từ ngực mặt dậy, khiến cho lòng của bột sao xuyến, thiếu điều chạy thục vào mà bế cô gái về nhà. Tuy nhiên cái cảm xúc ấy chỉ được trong tháng trước mà thôi. Khoảnh khắc gương mạnh của cô gái hiện ra đầy đủ, bột như chết ở trong lòng một chút. Cô gái mà gãi cho là đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia, bây giờ đã hiện nguyên hình với nét đẹp ma chê quỷ hờn. Mà dám nua ra nhăn nheo thâm xỉ, chẳng ai khác chính là lão vầu. Nhìn thấy gương mặt đó, bột tí nữa nôn nòe tại chỗ, miệng hét lên van xin. Ôi dồi ơi thầy ơi là thầy, thầy tha cho con, sáng rồi còn trêu con nữa. Nghe tiếng la oai oái cửa bột ở ngoài cầm, bây giờ lão vầu mới ngoái đầu ra khỏi nhà. Nhìn thấy nó, lão liền bức hẳn ra bên ngoài về ngạc nhiên. Mày qua tìm ta có chuyện gì mà sớm vậy, bị ma nó hành hả? Trời đất ơi còn hơn cả ma đó thầy Mà mà dáng nó đẹp quá chừng suýt nữa Thì chả nhịn được Bột biết lão đang hỏi đều Nhưng cái tật mê gái lại chẳng tha Cho nên thốt lên chứ không hãm lại được Đá vào cười đắc ý rồi bảo Ma đẹp mà nó hù Thì có gì mà sợ Tao lại đang ước được chúng nó hù đây này Thôi con xin thầy Đêm nào cũng gặp ba con con nước về chỗ ông bà sớm Thầy tha cho con Ủa mà ta có làm gì đâu Mà mày bảo tao tha cho mày Mà hồ thì đi xin mấy con ma đó chứ. Bệt biểu môi xong quay sang bốn phương tắm hướng mà vái. Ôi dồi ôi, mấy chị đẹp và mấy chị tha cho em. Em còn trẻ, tương lai còn dài. Mấy chị kiếm mấy con ma nam mà yêu đương. Em đây không có nhu cầu, thế nha. Láo vẩu nghe vậy thì đều nhắc. Mày xin người ta mà mày nói không là không, có ai nghe thế đâu, phải có cái gì thành tâm chứ. một hiểu ý đưa cái bọc cầm trên tay nãy giờ ra rồi bảo. Con chuẩn bị hết rồi đây thầy Thầy làm giúp con nha Nhìn thấy cái bị bóng đựng thịt Lão vầu mỉm cười rồi bảo À được Mày đưa đây cho tao giúp nào Thôi về đi Ở đây hết việc của mày rồi Bột liền ngạc nhiên Ủa chứ không phải là chờ thầy làm lễ xong Rồi mình cũng ăn à thầy Ăn uống cái gì Thiệt này cũng xong phải hóa Không có ăn uống gì cả Mày về đi Lão vừa nói vừa đẩy bột ra ngoài Nhưng nó vẫn cố nấn ná ở lại Ủa thế thầy cho con xin ở lại xem thầy đi. Có gì con phụ cho. Thôi thôi thôi. Không cần mày phải giúp đâu. Mày cứ về đi an tâm ta sẽ làm tới nơi tới chốn Tối nay ngủ ngon đảm bảo uy tín. một bị đầy ra khỏi cười nhà bực dọc đi về. Cả lão vào cầm túi thịt miệng cười đều rồi lầm bẩm Cái thịt này là món gì ngon đây tươi thế này cơ mà. Nét xong lão đi vào cất thịt vào trong cái củi để chưa cho vợ nấu ăn. Chưa hôm ấy từ nhà của lão phát ra tính chửi của bà còn mà cả làng vẫn nghe thấy. Mẹ cái lão già này, hôm nay dám cả gan đem thịt chó về ăn hả? Bà là bà cho lão biết tay. Lão vậu hôm ấy bị vả đung đúc mấy cái vào mặt. Vì kể từ khi lấy nhau cho đến bây giờ, bà đã quán triệt là không được ăn thịt chó. Rồi chỉ là một miếng, bởi vì bà yêu chó lắm. Lão vào ngày xưa cũng có ăn thịt chó. Thế nhưng từ khi cưới bà còn về thì bỏ luôn Đã quá lâu không giờ tới cho nên lão quên mất chẳng nhớ thì chó nó như thế nào Đâm ra chủ quan bị thằng bột nó lửa trong một vố đau Lão vừa bỏ chạy vừa hét lên để ai oán Mẹ cái thằng bột nha, mày biết đây ông Lời của lão vừa dứt thì tiếng cái nồi nhôm vang vào nhau Còn bà còn được cái biệt tài ném đâu chúng đó Bà nhắm một cái là cái nồi đang lộ ngay vào đầu của lão Trên đầu u lên một cục rõ to. Bà còn biết mình lỡ tay ném mạnh quá. Vì bà chỉ muốn ném hờ để dọa mà thôi. thế chồng đau đớn bà lại phải xoa đầu rồi an ủi. Ôi dồi ôi. Yêu thương nha. Yêu thương quá cư chồng của em có làm sao không? Lão vầu vừa ngã một cú đau lại còn đang bực mình mấy cái thằng mất dậy dám lừa mình. Lão liền buộc miệng rồi gắt lên. Sao sao ở trên trời đó. Ở đó mà hỏi vơ vả vư vẩn. Đúng là... Còn chỉ kịp nói dứt câu thì cái nổ nhôm lại va đánh đách vào người Khiến cho lão đầu đớn khô tay cản lại không được Và thế là những cái đánh yêu được bà chút xuống cơ thể già nu của lão Anh oán này với thằng mất dạy kia Cũng vì vậy mà chẳng biết bao giờ mới dứt Anh oán là như vậy Thế nhưng lão cùng hai thằng này lại rất thân nhau Chẳng bao giờ dứt được cả Và đông thầy pháp hai thằng chuyên đi trộm vặt ở trong làng ấy vậy mà dính với nhau như là keo con chó Kể ra cái sự ấy đến cũng là một cái duyên, gặp nhau ắt phải có duyên số, giống như tình yêu đôi lứa vậy. Chuyện phải lùi về khoảng thời gian tầm hai ba năm về trước, khi đó cả ba chưa quen nhau, chỉ như những người xa lạ. Cái duyên vừa kể trên, hóa ra cũng chẳng nhờ vào gì khác, mà cũng là nhờ vào cái món ăn trộm vặt của hai thằng ôn dịch bột và sột. Chỉ là mục tiêu mà chúng nhắm tới lại chính là nhà của lão vẩu. Đích đến là cây xoài xanh sai chịu quả Hôm ấy bột giây ý tưởng lên vào trong nhà lão vầu trộm xoài Thì sột dè dật cả lại Thôi mày ơi Nhà lão có con chó to lắm Thính nữa không có được đâu Chó mèo cái gì Tao hỏi mày chó nó có thích ăn cái gì nhất Thì thì chúng nó thích cặm xương Bột lập tức lôi ra một cúc xương gà Quấn nhăm nhờ thịt Lẫn cầm mùi nước miếng rồi bảo Đây này xương thì có ngay Lại còn là xương gà nữa Chó nào mà chả thích. Vừa nói nó vừa ném con mắt nhìn đều thằng Chiến Hữu. Sột nhận ra ý của thằng này thì liền chửi đồng. Thì của mày là tao cũng thích là gặm xương đó hả? Đấm bỏ mẹ mày bây giờ. Bột liền cười đều lắc đầu xuôi tay. Không, tao làm gì có ý đó. Mày nghĩ nhiều rồi. Sột thừa lạnh nghe thằng đồng đội nói tiếp. Thế này nha. Trước khi vào đó tao rủ con quỷ đó cho nó khúc xương này. Đảm bảo là nó im ngay. Thế có chắc chắn không Chứ nó mà không ăn là chết bầm đó Tất nhiên Mày phải tin tao chó thì nó cũng như là người Nó thích cái gì Thì mình cho nó cái nó là nó im ngay Yên tâm đi Tao có kinh nghiệm Nghe bạn mình nói Chắc như đinh đóng cột Suột mít yên tâm nghe theo Thế nhưng rồi lại lo lắng ở thế nhưng mà Cái lão già nhà đó Là thầy Pháp đó Mà tao nghe nói Mấy lão thầy Pháp hay nuôi âm binh Khiệp mới nghĩ thôi Đã rợn cả người Lão ấy mà cho âm binh canh chung quanh nhà, có khi anh em mình vào lại gặp đám ma chứ trả chừng. Bột liền suốt tay, mày tin gì ba cái chuyện tào lao, láo bày trò kiếm tiền đấy mà, thầy vi bà cái chó gì, bớt nhảm đi. Suột vẫn chưa dám tin, thế nhưng rồi bị trí cút thuyết phục cho nên mãi nó mới đồng ý. Vậy là đi mấy cả ngày thằng len lẻn đi bên hàng rào sau vườn nhà lão vầu, đoạn gần với cây xoài nhất. Trở về đêm tuy đã khá nóng bức, nhưng vẫn không thể cản được bước của hai thằng mất giấy. Đêm nay mấy quả xoài non xong mà thoát được bàn tay của chúng. Đúng như kế hoạch, hai thằng chéo qua hàng rào nấp ở một cấp thằng bột tập trung nhìn xem con chó ở đâu, thì thằng sột ngồi im tại chỗ, người run lên bật bật. Vì nghĩ tích chuyện nhà lão thể pháp này khả năng nuôi âm binh là rất cao. Bình thường đi ăn trộm nhà người khá lỡ bị chủ phát hiện, thì chỉ cần bỏ chạy là xong. Với tuổi thanh niên chân dài vai rộng Ba cái chuyện bỏ chạy là việc đơn giản Thế nhưng hôm nay thì lại khác Sợ so đang tưởng tượng ra cái cảnh Có con ma thân hình gấm ghét kinh dị Như trong mấy mẫu chuyện chuyển tai Mà mình đã được nghe Nó hiện lên trước mắt Thì khi đó có khi trở mắt bất tỉnh tại chỗ Trên chạy nhảy cái gì Nó cứ mê man tưởng tượng Thằng bột vỗ vai Phải đến mấy lần nó mới tỉnh táo Này có đi không Con chó nó không có ở đây Hai thằng dìu nhau đi thật chậm tránh rậm vào lá khu. Từ mọi thứ diễn ra thuận lợi, nhưng đi được một đoạn cả hai thích con chó đang nằm sau vườn. Nhìn thấy con chó hai thằng thở dốc, vì con này nó cắn một cái có khi là đi cả bàn chân. Thế là đời luôn biết làm khó người. Thằng bột đi đằng trước thấy con chó dừng lại gấp quá, khiến thằng trí cốt đằng sau không đứng lại kịp, mà hầy nhẹ vào người của bột theo quán tính. Thằng bột bị lực bất ngờ tác động cho nên không đứng im được, nhích lên một bước, vô tình dậm trúng cái lá khô. Khỏi phải nói hai thằng sợ đến mức độ nào. Chồng tích tắc hơi thở của chúng như bố đứng đại mặt tái mét, phía trước con chó bị động cho nên tỉnh dậy ngoái đầu nhìn lên. Ngay lập tức nó thấy hai con người nửa đêm lên vào nhà mình, nó đứng bật dậy thủ thế, miệng toan xuống <cười> lên báo hiệu cho chủ nhà. Ở bên này, thằng bột may mắn trong lúc sợ hãi vẫn giữ được sự tỉnh đáo. Nó nhớ ngay đến khúc xương gà bỏ trong túi, liền thỏ tay và móc ra. May mắn làm sao bàn tay cửa bột thao tác rất nhanh như một kẻ chuyên nghiệp. Rút miếng xương rồi tọng ngay vào con chó, với lúc nó định há miệng ra sùa. Con chó bị thứ gì đập thẳng vào mặt thì kêu lên ư ứ một tiếng, rồi đoạn quay sang tìm kiếm thứ kia. Ta nói chó thì to, nhưng mà được cái ngu. Nó ngửi thấy cái mùi thịt liền quay sang hít hà, Mà quên luôn cả sủa Lập tức nó tiến đến khúc xương vừa nằm rồi hít vài cái. Nhận ra ngay món ngon, Con này há miệng gặm luôn chẳng đợi gì thêm. Đen đổi thế nào cái xương gà quá mềm, Nó lại cắn mạnh quá đâm ra rất thẳng vỏ răng chẳng rút ra được. Con chó lập tức kêu ư ử vùng vẫy nằm bệt xuống, Dòng hai chân trước cố gắng để miếng xương ra nhưng chẳng được. Thằng bột nhìn thấy cơ hội nó liền nhỏ rộng, Màu đi, mau đi, nó không để ý mình nữa đâu. Sợt gần đầu theo đồng đội bước đi, hai thằng vượt qua cửa ải con chó cây nhà mau chóng tiếp cận cây xoài. Nhìn mấy quả xoài non tưởng tượng ra vị chua mà cả hai nuốt nước miếng bột điền bào. Mày đứng dưới này để ta trào lên hái ta thả xuống mày chụp nha. Sợt đồng ý thằng bột rắn tay áo lên gấu quần, trào lên cây. Lập tức nó liền thò tay hái tưởng quả mà thả xuống cho đồng đội đứng dưới. Mà không hay biết được rằng con chó nhà lão vẩu bên này đã gỡ được khúc xương rồi nhai hết. Con chó to nó giữ được cây ngu mà lại nhớ lâu. Nó ăn xong khúc xương thì dường như nhớ hai thằng mất dạy ban nãy. Nó liền chạy đi tìm. Không lâu sau đó cũng đánh hơi được nơi hai thằng đang đứng chính là ở chỗ cây xoài. Ở đó bột vẫn ra sức chọn những quả ngon nhất. Rồi vặt đi thả xuống Bên dưới sột vẫn liên tục chụp lấy Rồi thả vào trong đúng áo Mà chẳng mãi may bận tâm chung quanh Đột nhiên là đằng sau lưng Dưới gấu quần vừa có thứ gì đó chạm nhẹ Đang định quay ra xem Thì bột ở trên cây đất thì thầm nhắc Này chụp lấy Sột không để ý nữa Quay lại tiếp tục dương cây đúng áo Đỡ lấy xoài Ở trên thằng bột hay quả nào thả xuống quả đấy Chứ cũng chẳng để ý bên dưới ra làm sao Thằng sồn vừa đỡ xoài vừa khó chịu về sau lưng có thứ gì đó chạm vào ống chân và cả tiếng khịt khịt đầy khó chịu. Vừa tập trung đỡ quà thằng bột vừa hái thả xuống, sột cứ nghe bên tai có tiếng khịt khịt như đánh hơi. Nó lấy làm lạ lắm, nó không để ý nữa mà quay hẳn người ra đằng sau lưng. giờ đã mất tập trung cho nên quà xoài có phần lớn từ bên trên rơi xuống đúng đầu khiến nó nhăn nhó nhắm tiệt cầm mắt lại. Đưa tay lên soát đầu mãi mới có thể mở mắt ra Thì lúc này hối ôi trước mặt của nó Con chó to như loài bẹc gì Đang đứng thẻ lưỡi thở hồng hộc Sổ tái cả mặt chẳng dám thở Cơn đau trên đầu cũng chẳng còn quan trọng Người nhún ra vì con chó Nó mà cắn cho một cái Chỉ có nước trầu trời sớm hơn mấy chục năm Sổ sở quá Chỉ biết khái cười hì trong miệng Rồi nhức bước chân muốn bỏ chạy Thầm mất giải này cũng quên luôn cả chiến hữu Còn đang loay hoay hái xoài ở trên Nó lùi từng bước hướng về phiên hàng rào Không gì hơn bây giờ phải chạy để toàn mạng Cái đã Đúng là khi lâm nguy tỉnh anh em Đúng là chỉ còn cái nịt Cỏ chó cụm đuôi vẫn đứng nguyên ở đó Nhìn sột từng bước lùi chậm rãi Nó thẻ lưỡi ra thở mặt Giống như là đang chờ đợi Đừng cho thêm xương để gặm Cho nên nó không sùa Nó nhìn thằng sột rồi lại ngoái đầu Nhìn thằng bột miệng thở khè khè Có lúc đuôi quỹ nhẹ vài cái Thằng Sồn cố gắng mãi Thì cũng đã tiến lại bờ rào Chẳng đợi gì thêm nó cắn cây gấu áo Để cố định mít quả xoài Rồi leo lên tường Chạy thẳng về nhà Mặc kệ thằng kia ra sao thì ra Trong vườn ở trên cây xoài lúc này Bột nãy giờ nhìn thấy quả xoài khá ngon Thế nhưng ở mãi tận trên cao Cho nên nó tìm đường lên để vật Nó với tới mất một chút nữa Thì mới ngắt được quả xoài ra khỏi cuống Giờ đoạn bảo vi sột Này Cái quả này chụp cẩn thận nhá Để nó rơi ra là nát bét Thế ta đấm bỏ mẹ mày đó nó xong bột cuối xuống Để tìm gốc thả quả xoài Thế nhưng nó thấy lạ Vì không thích thằng ôn dịch kia đâu Ủa cái thằng quỷ nó đi đâu Xong rồi nó cất tiếng gọi khe khẽ Xòa đây Mày đâu rồi chưa hay xong mà Bồn các mắt nhìn xuống gốc cây và chung quanh, thế nhưng bị tán lá che mất, thế là nó phải cầm các quả xoài rồi leo xuống một đoạn để tìm. Mà mồm ra còn chưa kịp hỏi gì, bồn thấy dưới gốc cây con chó từ từ bước tới, nó ngói đầu lên nhìn mình. Nhìn thấy con chó ngói đuôi ngó đầu lên, bồn sợ quá cầm không chắc quả xoài, khiến nó rơi xuống dưới. Đen đuổi làm sao, quả xoài lại rơi ngay đúng đầu con chó, khiến cho nó sủa lên. Đứng ở trên cây bột chỉ còn biết miếu máu vì đã rơi vào tình cảnh tiến thoát lưỡng nan. Chạy cũng không được mà ở lại trên cây cũng chẳng xong. Trong nhà của lão vẩu nghe tiếng chốt sủa liền tỉnh dậy. Lão cầm ngay khúc gỗ chạy ra ngoài vườn. Mẹ cái thằng nào đây? Ra vào nhóm ăn trộm hả? Mau ra đây! Lão chạy ra thấy con chó đang đứng ngã miệng rùa đông đồng ở ngoài cây xoài. Lão liền sọc lại nhìn lên cây. Lão này khi ấy trong người chẳng có chút đồ hành pháp nào cả Tay chỉ còn đúng khúc gỗ làm vũ khí Tuy nhiên ra đến nơi nhìn lên trên cây Thế bóng đen đang bám vào thân đung đưa Làm lão phát hoàng vì nghĩ là ma Ở trên cây thằng bột bấy giờ đã quá sợ Vì con chó và cả chủ nhà phát hiện Nó cố gắng bám sắt vào nhánh cây khá bé Nó bị thằng này làm chút đung đưa nhìn cứ như là ma Chứ chẳng phải là người Lão vậu hoàng quá quay điếp chạy vào trong nhà lấy đồ nghề xong bảo với vợ. Bà ơi, ở trong này đừng có đi ra, không phải ăn trộm đâu mà là ma đấy. Bà còn nghe vậy sợ quá chạy vào nhà đấm kín cửa. Bà không ngờ hôm nay lại có ma xuất hiện trong nhà, rồi lão vậu là một thầy pháp. Lão vậu cầm đồ chạy ra ngoài thì thấy bóng đen vẫn hiện hữu chưa biến mất. Con chó nhà nuôi đang đi quanh gốc cây hời người đánh hơi. Lão lập tức lấy bùa đập chú đủ kiểu, rồi toan đút luôn cây xoài vì đã bị ma ám, không còn giữ lại được. Ở bên trên bột thế lão định làm gì thì ôi thôi gắt sợ đến tái cả mặt. Không nhanh lên thì có khi lại thành con vịt quay. Ôi thầy ơi, thầy tha cho con, con là người chứ không phải là ma. Lão vầu giật mình nhìn thấy con ma ở trên còn biết nói tiếng người thì đùi lại, mặt đanh lên giận dữ và cũng có chút e rè. Trên cây thằng bột vừa miếu máu nói vừa leo tót xuống. Ôi thầy ơi! Thầy đừng có đốt con là người chứ không phải là ma. Lão vào mãi mới nhận ra đây là tiếng người. Lão dừng lại thu giọng lại rồi hỏi. À! Tưởng ma hóa ra là người. Thế nửa đêm mày vào đây làm gì? Thằng bột bình thường tỏa rất thông minh. Thế nhưng bây giờ tự nhiên buột miệng không nhịn được mà chửi. Mẹ nó chứ! Người đêm lên vào nhà không ăn trộm tiền để làm gì? Hỏi về mà cũng hỏi. Ngu vậy không biết. Nói xong nó nhìn thấy gương mặt tức giận của lão chủ nhà thì quán đít xin lỗi. Ở, ôi chết, thầy ơi, thầy cho con xin lỗi, con sợ quá con nhỡ lời. Lão Vậu cũng bỏ qua không giận, tuy nhiên chuyện ăn trộm này phải được giải thích rõ. một lúc bấy giờ khẩn khỏa nói, thầy ơi, thầy thương con, nhà con là vợ giả con thơ khó khăn túng thiếu, cho nên con mới làm cái việc này. Cần cũng biết người ta nói dầu cho sạch, hít cho thơm mà thầy... Ngày tới đây thì lão vậu nhíu mày vì thấy nó sai sai. Thằng bột cũng dừng lại ú ớ cố nhớ ra rồi chữ cháy. À, à quên, nghèo cho sạch rách cho thơm. Ây thế nhưng mà nhà con đói quá, không có cái gì ăn sắp chết cả rồi. Mong thầy bỏ qua rồi đừng có trách con nữa thầy nhá. Nhưng mày nhìn thằng thanh niên trước mặt một chút, lão vậu đột nhiên nhận ra. Đây chính là thằng thanh niên ở gần nhà mình. Thì chú mất hỏi việc cái thằng ôn nổi tiếng chuyên đi ăn trộm hoa quả trong làng. Làm gì đã có vợ? Yêu còn chẳng ai chứ đừng nói đến cưới xin hay con gái. Ồ oh, mày là cái thằng bột. Thế mày đã có vợ con gì đâu mà còn lắm lời hả? Ông trộm binh hành bỏ mẹ mày bây giờ. À, ơi thầy. Thầy bỏ qua cho con. Thầy bỏ qua cho con. Láo vào hậm mửa bỏ qua. Tuy nhiên hình như có thứ gì đó không như vậy. Con chó lầm lì đứng dưới chân của nó hít ngả như đang tìm vị trí ngon nhất mà cắn như trả thù cái vụ ban nãy. Bột nhún cả người sắp đái cả dao quần. Lão Vậu nhìn vậy cười đắc trí nhưng cũng không muốn chó nhỏ mình cắn người thì cất tiếng. Bốp! Không cắn nó nữa! Đi vào trong! Con chó tiền bốp người người mấy cái rồi bỏ đi. Lão Vậu tiên bừng việc cái thằng này dám lèn và ăn trộm. Tuy nhiên thì bản tính ông và vợ lại hiện lành. Không muốn làm lớn chuyện. Ở cũng chỉ là mấy quả xoài mà thôi. Vừa rồi trong một phút giây nào đó. Nào lại thế thằng quỷ này có căn cư trong giấy tâm linh. Tuy nhiên chỉ là không đủ để làm thế pháp mà thôi. Bảo sao bao lần ăn trộm mà chẳng bị phát hiện. Đối với người bình thường có thể nghĩ. Hai thằng này may mắn. Hoặc là do khả năng của chúng cao siêu. Tuy nhiên với lão thì không. Lão nhìn qua thôi cũng thấy thằng này có chút đặc biệt Và có thể là cả thằng kia Có khi thu chúng về làm bột tay cũng tốt Biết thằng bột còn có một tin chính hiếu nữa lao liền hỏi Ủa thế mày tới đây có một mình hả? Câu hỏi như đánh đúng chuyện nãy giờ bột còn đang quên mất Thằng đồng đội trong lúc nguy hiểm Đã không một lời mà từ biệt Bột tức tối rồi bảo Mẹ nó bỏ chạy rồi thay từ quá đi thôi Cái chuyện này về con phải cho nó một trận Lão vậu không nói gì thêm mà chỉ bảo Thôi lần đầu tôi tha Nhưng mà mai kêu cả nó qua nhà tao ăn cơm nha Lão ném con mắt đầy ẩn ý nhìn bột Thằng này cũng sợ vì mới ăn trộm nhà lão xong không bị trách Bây giờ lại còn được mời qua ăn cơm Cái chuyến này chẳng khác nào lão đang bày ra hai chén Một chén cơm và một chén kích Chọn sai thì đời chỉ còn bốc mùi thôi Bột bật cười rồi bảo Dạ vâng Lão nghe vậy thì chấn an. An tâm, um, ta không có làm gì chúng mày đâu. Nhớ chưa mai qua đấy. Vâng, uh, chưa mai chú con qua. Và đúng như lời hẹn chứ hôm sau, hai thằng giặt dìu nhau tới nhà của lão thầy Pháp với một vẻ mặt e dè Mãi thì cả 20 mới dám bước vào bên trong. vào nhà đã thấy một mâm cơm tuy đơn xưa mục mạc do bà còn vợ của lão vẩu nấu, thế nhưng cảm giác lại rất ngon. Hai thằng muốn chảy cần nước rãi nhưng vẫn rỉa dặt hỏi. Thầy à, thầy bảo chúng con qua đây làm gì vậy thầy? Đừng nói là thầy phạt chúng con bằng cách hạ độc vật thức ăn nha. Bảo con chỉ trộm mấy cỏ xoài tôi mà thầy. Thằng sột hôm qua về nghe bột kể lại cũng thấy lạ. Chủ nhà bắt được ăn trộm không đánh thì thôi. Lại còn mời cơm hậu đái, đâu phải là chuyện gì. Bây giờ lại nghe thêm câu nói của thằng bột. Nó nghĩ đến cái món nghề vô cùng nổi tiếng của đảo thể Pháp Chuyên diệt chữ yêu ma Thì nó chêm vào để sợ hãi Đúng rồi đó thầy ơi Chúng con chỉ chỗ mấy quà xoài tôi mà thầy Thầy định hạ độc cho chúng con chết biến thành ma sẽ lấy bùa hành hạ hả Chả đã đời thì thiệt tội chúng con lắm lão vẩu nghe hai thằng thi nhau khẩn khoản Thầy phải vung tay vỗ vào cái quạt nan Hạ cái thằng bỏ mẹ này Tao diệt ma diệt quỷ chứ đâu có diệt người Chúng mày điên à Rồi từ từ tao giải thích cho mà nghe Hai thằng nhìn nhau Tiếp tục run dày Lão vẩu nói Thì là thế này Đáng ra thì ta cũng phải cho chúng mày một trận Nhưng mà ta cũng không phải là cái dạng hẹp hỏi Rồi sao cũng chỉ là vài quả xoài Không có bản tới Tao kêu chúng mày qua để ăn cơm để, để nói chuyện Lão nhìn qua thằng sột rồi gần cụ bảo Đúng như tao nghĩ Cả hai đứa bay để có một chút căn cơ về thứ dưới tâm linh. Nhưng mà không đủ để bộc phát vào hành nghề thầy cúng. Nhưng là muốn uh, trau rồi may mắn vẫn có thể được. Thế này đi. ta nói thẳng thật ra thì uh, nay tao tuổi đã cao sức yếu. Khả năng có đó. Thế nhưng mà một mình thì cũng không làm được gì cả. Cho mày theo giúp tao vài việc về sau. Như thế cái chuyện đêm qua lão này sẽ không tính toán nữa. Bột và sột run dày nhìn nhau rồi đoạn mếu máu. Ý, ý của thầy là từ nay về sau Chúng con theo thầy đi diệt ma đó hả Chà đất ơi thôi đi thầy ơi Chúng con sợ ma bỏ mẹ lên Làm ăn được gì đâu mà giúp Thầy muốn phạt muốn đánh thì cứ làm đi Chúng con còn về Mấy quả xoài mà cả đời gặp ma thì có mà chết Lão Vậu gật đầu xong câu mày Vì hai thằng không chịu đồng ý Lão liền chấn an người ta đã nói rồi Hai đứa bay thực sự có khả năng giúp được lão cái chuyện này Yên tâm đi, dập vào khả năng đó ma quỷ không làm hại được hai thằng bay đâu. Ta còn cho thêm bổ hộ thân nữa, thì sợ cái gì? Thôi thầy ơi, thầy cho con xin. Cả đời con sợ ma bỏ mẹ, căn cơ cái gì hả thầy? Lão thầy nói bằng lời không thuyết phục được hai thằng này. Lão nhận miệng cười, một nụ cười để sự hãm tài vật đi tiện giữa cái tiếng gọi con chó của mình. Bốp, bốp ơi! Con bốt nằm ngoài sân nghe tiếng của chủ chạy vào. Trời đất ơi, con chó cỏ mà nhìn nó đô chẳng khác nào con bẹc dê của bọn Tây. Nó nha hàm răng nhọn hoát dính để nước dãi thở khè khè. Lỡ mà nó cắn cho một cái, có khi lõm vào đến tận xương. Hai thằng nhìn con chó lập tức đổi ý cười xòa Nếu tay của thầy. Ê thầy, thầy muốn ai chung con giúp gì thầy? Trời đất ơi, gì chứ mấy cái con ma con quỷ thì sợ chó cái gì? Láo vẩu lúc này cười đều rồi đoạn bảo, ừ, phải thế, cái chuyện nào gần đây ta cảm thấy trong làng của mình có cái thầy tà đang âm mưu gì đó. Phải đến mấy ngày qua mách rồi đấy mà tao vẫn chưa có tìm ra được nó là ai, và hắn đang định làm cái gì. Cái thân già này tuy cố, thế nhưng một mình cũng không lo được, may mà có hai đứa bay có khi thuận lợi hơn. Màu trống láo kể lại cho hai thằng nghe về cái chuyện tâm linh đang xảy ra ở trong làng. Không ý chuyện khiến cho cả hai tái mặt. Trong đó có chuyện bật Toa nhà ở đầu làng, suốt mấy đêm mộng du bỏ ra khỏi nhà, rồi lại đi lên trên đường vừa đi vừa bảo. Tôi đến đây, tôi đang đến đây, tìm của tôi là ngài, tìm của tôi là cuồng ngài. Bà ta cứ đi miệng ngây dại nói được một đoạn thì cục xuống bất tỉnh. Mấy đầu chỉ nằm ở con đường cách nhà không xa. Thế nhưng những lần sau thì càng lúc càng xa hơn. Khiến người nhà lo lắng tìm cách mãi Vẫn không ngăn lại được Có người nhà còn nói Có thức đêm để canh Thế nhưng chẳng khi nào cản được Về hết cứ thấy bà Toa ngồi nhộm dậy Thì bản thân của người đó y như rằng Bất đi ý thức mà ngất liệm đi Cho đến tận hôm sau mới tỉnh dậy Rồi vội vã đi tìm May mắn bà Toa chỉ nằm gục Trên đường cơ thể lạnh thoát Nhưng vẫn còn sống Thế nhưng qua nhiều đêm như vậy Sức khỏe của bà cũng yếu đi thêm vào đó là còn có việc nhiều người khác đêm ngủ lại nghe có tiếng ai đó thì thầm bên tai, đi theo tao, đi theo tao. Họ cũng gặp chuyện này đúng vào những đêm âm lịch ngày lẻ. Suy tính một hồi thì lão cũng nghĩ ngay đến nhất định có thể tại trong làng đang âm mưu chuyện gì đó, chứ không hẳn là do ma quỷ quái phá. Nhưng tình đã dạ cho nên lão khó lòng tự mình tìm hiểu cho được. Khai thẳng ngay tới đây thì gật gù, Tuy hơi sợ nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Giờ mà đổi ý có khi con chó nó lại cắn cho mấy nhát nữa thì khổ. Chuyện ma quỷ đã xong. Bà còn làm lật vật trong trở vào cả đám điện ăn cơm bà nói. Hai thằng bay ăn đi. Nghe bảo bay sống có một mình thôi có phải không? Chắc ăn uống không có ra sao. Tại là tao hiểu cái đám thanh niên chúng mày suy xòa lắm. Ăn đi ăn cho nhiều vào. Bột và sột gật đầu vâng dạ ngẩn ngại. Đúng là hai thằng ôn này tuy hay trộm vật thật, thế nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận được tình cảm lớn như thế, mà lại đến từ một nhà bị chúng lèn vào ăn trộm. Đúng như bà còn nói, hai gã thanh niên sống chỉ có một mình ăn uống qua loa. Rồi năm ấy chưa có vợ, và cái câu chuyện lấy vợ của nó cũng là một cái gì đó ối rồi ôi, và ngay sau đây cũng được kể ra. Thế hai thằng ngần ngại bà còn phải nói mãi thì chúng mới ăn. Nào có ngờ đâu khi hai thằng bỏ qua ngại ngần thì chuyện lại xảy đến. Hai thằng ôn vật gật đầu mìm cười cầm đũa thi nhau gắp lấy gắp để Gắp như là ma lâu ngày bị bỏ đói mà tọng đồ ăn vào trong miệng đến muốn nghẹn cả hầm. đoàn một thằng với nhai nhồm nhòm vừa tấm tắc khen. Ngon quá, lâu lắm rồi mới được một bữa rất là chất lượng đấy. Thằng còn lại cũng chẳng kém, gắp như điên đào. Vén cơm tọng vật trong mồm nhanh ngấu nghiến, ăn như vội vã từ chén này qua chén khác. Thức ăn trên mâm cũng chẳng còn đại gì trong sự bằng hoàng hóa hốc của cả hai vợ chồng đảo vầu. Léo vầu vào, vào bò còn cầm cái chén cơm còn chưa đậm đũa, ngồi nghệt cầm mặt nhìn hai thằng mất dạy ăn, chẳng thừa lại một miếng nào. Thằng bột bấy giờ vết sạch chén cơm của mình xong vẫn đói, nó ở lên một tiếng rõ to, đoàn quay xăng giật luôn chén cơm của lão mà chén sạch. Khỏi phải nói lão tức điên giật thằng quỷ này chạy quanh nhà thằng ruột ăn xong ngồi đó nghe tiếng bụng của bà còn kêu nên ông ọc gì bảo Ủa ba bà? bà ăn đi chứ để bụng đói thế trời đất ơi ăn đi ngại cái gì không khắc lão vầu bà còn tức đến đỏ mật vì 12 thằng ăn cơm chúng này chẳngề hào vết sạch không còn lại gì ngay sau đó một màn diệt đuổi giữa hai thằng ôn dịch và vợ chồng lão vầu diễn ra để kịch tính Cuối cùng thì hai ông bà mệt quá vì đói cho nên chẳng đủ sức. Báo hài lão phải chờ đợi một lúc thì mới có cơm ăn. Cơm nước xong hai thằng định mò về thì lão bầu níu lại bằng một ánh mắt để ẩn ý. Từ từ, ta có chuyện chưa nói? Một vợ sột ngạc nhiên nhú mày rồi hỏi. Ủa chuyện gì vậy? Sao nãy giờ thì không có nói luôn? Thì cái chuyện này nó đặc biệt. Thật ra là tao, tao thèm ăn mơ. Mà cái loại mơ của cái nhà bà lỏ này... Thế mà tự nhiên cái bà ấy bà ghét tao. Cái dạo kêu ma hù bà ấy, Cho nên bây giờ bà chẳng chịu cho. Cho nên là... Chẳng cần lão phải nói nhất. Hai thằng quỷ sứ này nghe tới đây thì đã hiểu sự ý của lão. Thế ý của thầy là muốn ăn trộm đó hả? Trộm cái gì? Cái lão già này mà phải đi trộm hả? Xin vắng mặt, hiểu chưa? Bột và sột nghe vậy thì biểu môi. Khiếp quá thôi. Ăn trộm nói mẹ ăn trộm bảy đặt. Lão nhăn nhó nhưng không nói thêm đoạn bảo. Thế, thế, thế tối nay, cho mày dẫn tao qua đó xin vài quả có được không? Thằng sốt nghe vậy thì hỏi, thế mấy giờ hả thầy? 12 giờ đêm. Ủa, cái giờ đó báy ngủ rồi xong mà xin được thầy? 7 giờ tối đi. Lão lại búp cho nó một phát rồi bảo, cái thằng này, xin vắng mặt mà đi giờ đó, cho báy bắt được thì có một chết tôi à. 12 giờ đêm, qua đây tao với chúng mày đi. Khách thằng cứ đều suy trở về, lâu rồi cũng không được ăn bơ cho nên chuyến này lẩm luôn một thể. Giờ chúng mới biết hóa ra lão tha cho cái tội lèn với nhà Trọng xoài cũng một phần là vì chuyện này. Trì Diên có sồn sau này mới biết, đêm mấy cũng lẫn đêm định mệnh cuộc đời của mình là bước ngoặt mới để duyên số và tí nữa thì chết giờ, nếu không có cái miệng ngọt như mía lùi. Hôm ấy Trác Vi giữ tính ban đầu, lão vá ngay thẳng mất dậy vượt kích thân Mới 10 giờ tối tao vớ lấy cái bao tải, lẻn qua nhà bà Lọn. Ở quê thì thường giờ này người ta đã mất màn đi ngủ, cho nên đợi tới 12 giờ cũng chẳng để làm gì. Bước tới bên hàng rào nhà bà Lọn, nó khá cao lão Vẩu liền bảo: "Cái hàng rào này nó cao quá ta leo chả được. Thôi cho mày vào hái đi. Tao ở ngoài nên tao canh gác cho, yên tâm. Có người là tao dạo ám hộ." Hai thằng nghe vậy thì bực lắm Thế nhưng cũng chẳng biết nói thế nào Đành đồng ý cật đầu Cả hai trèo vào bên trong một lúc Thì cũng áp sát cây bơ nhà bà lòn Với độ thông thạo của mình Hai tên này mau chóng leo tót lên trên cây Duyển hái quả Mãi cho đến khi hái đủ số lượng Hai thằng định trèo xuống Thế nhưng bột dừng lại Vì thấy một loại quả khá lạ mắt nó dừng lại giờ giờ Khi thấy cái quả này hơi gai gai Quả khá lớn tròn như là quả bóng Có điều nhỏ hơn một chút, thân của nó là một loại dây leo bám ở trên cây bơ. tới quá cho nên bột không có nhìn thấy màu của quả này, Thế nhưng bóp lại thấy mềm mềm. Ừ. Nghĩ đi nghĩ lại một chút, Nó cho là đã là quả mọc ở trên cây thì ăn được hết. Vì phần tò mò cho nên vẫn luôn cho vào bao xong mới trèo xuống. Sột thêm bột mãi mới xuống thì bảo, Mày làm cái gì mà lâu vậy? Khéo bày phát hiện ra bây giờ. Bột ngồi xuống đành cái bao đựng lên trên mặt đất thỏ tay lấy cái quả kia. Cuối xuống cũng giờ thấy quả này rất kỳ lạ. Khẽ che người lại hai thằng đốt một nhúng đời nhỏ để nhìn cho thật kỹ. thì nó có màu đỏ, vỏ có gai, bóp hơi mềm và có vẻ ăn được. Ngay đến lão vào hai thằng gạt đi, rồi sao cũng mới quen. Cái quả lạ mà nhìn có vẻ ngon chúng chẳng muốn chia phần cho lão. Thật ra quả mà hai thằng này định ăn chính là quả gớt. Làng phòng có thể nói hoa trái gì cũng có Thế nhưng loại này thì không Mấy mươi năm mà đây chẳng ai biết gì về loại quả này Hay nó dùng để làm gì cả Bà lòn ngày trước đi chơi được người ta cho giống đem về trồng thử Và lúc nó ở gần cây bơ mà đến bây giờ nó mới có quả Đỉnh chín lên sẽ đem biếu người thân một ít Hai thằng ngu loay hoay mãi thì cũng phải được quả gức ra Thế nhưng hơi thất vọng Vì thịt của nó bầy ngày Hạt thịt lại to đùm Góc cạnh lầm trầm chẳng tròn trịa gì cả. Thằng bột đưa ra không biết ăn nói thế nào. Mẹ nó chứ, sao nó lại kỳ nhỉ? Hạt to, thịt chẳng được bao nhiêu. Ăn sao mày? Sột nhớ mày vứt hàm suy nghĩ rồi chắc giọng nói thì thầm như là một chuyên gia ẩm thực. Để ăn được cái món này thì phải có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Đó, lúc đấy mới ăn được. Bột nghe vậy ra chiều tâm đắc. Vì thế bạn làm ra bộ dáng của người Có ăn có học kiến thức uyên thâm Chứ kìm khen thì thằng quỷ kia Bốc kinh hạt gức lên tặng vào mồm ăn thử Đoạn nhà ra về thế nó không ngon Khiếp thôi chả có cái vị gì Hạt thì lớn thôi bỏ đi một người đó ha hốc mồm Rồi đoạn chửi thầm Mẹ nó thế mà cũng ra vẻ văn vở Cái thằng ôn con Sợ đưa tay lên Mà chửi cho khô mép Về không hay biết được Màu của thịt quả gớt đã bám vào chung quanh miệng loang lộ thi gớm. Sau hai thằng thu dọn, bột cầm cái bao đựng bơ bỏ đi trước, sổn đi ở đằng sau. Vừa bước được một đoạn thì bỗng nó dừng lại tách mặt, khi tới đằng sau nhà có ánh sáng của đèn dầu. Sổ đứng ngẩn ngơ mặt tái đi vì khuya như vậy, nhà bà lòn vẫn có người đang thức, và bà cũng là mẹ của con thị, vợ của nó sau này. Sổ đứng nghiêm nhìn về phía ánh sáng, Đó là cái nhà tắm được dựng cọc Và phủ bạc chung quanh Để che lại Thế nên ánh đèn dầu đặt bên trong Mới có thể lọt được ra ngoài Ngoài ra sột còn thiết lớp đó Bên trong là cơ thể nhỏ nhắn Của người con gái đang ngồi dối nước tắm Thành âm đó cũng nhẹ nhàng chuyển đến tai Bản năng của một gã thanh niên Mới lớn lập tức được thức tỉnh Cây chân thứ ba của sột dựng lên Nó nghi ngay đến con thị Và nét đẹp của cô Trần bất giác khẽ hướng rồi tín lại dần nhà tắm. Nhà này chỉ có đứa con gái chính là thị, Cho nên cái dáng dấp lấp đó, thì khả năng cao là thị chứ không phải là bà lòn. Đúng như là nó nghĩ, Khi còn cách đó không xa, cái tấm bạt bị trùng xuống một ít, Giúp rộn có thể thấy được bên trong chính là thị, Chẳng biết vì sao giờ này lại đi tắm. Không ngoài mong đợi của sột, Cơ thể của thị không mạnh vải chê thân, Đang ngồi xổm quay lưng múc từng gáo nước để tắm. Thật ra thì thì tối nay vì nóng quá chẳng chịu được cho nên quyết định đi tắm. Vậy là buổi đêm nên cô chẳng để ý đến cái đoạn bạc bị trùng xuống. Sự tiến sát lại cái nhà tắm tạm bỡ gì đứng nguyên là sau tấm bạt nhìn vào bên trong. Ánh mắt thèm thuồng để đi tiện của các thanh niên bấy giờ mới lộ ra khinh khinh. Ánh đèn dầu rực sáng, người con gái cũng chẳng biết gì mà đồ từng gáo nước lên người. Mặt khoan khoái tận hưởng dòng nước mắt dù trời đã về khuya. Thằng sột đứng đó thao láo nhìn vào bên trong, có khi còn chẳng buồn trước mắt đi một cái vì nó tiếc đến từng giây. Đang tập trung thì tự nhiên có tay ai đó vỗ nhẹ vào vai. Sột khó chịu bực tức ra mặt nhưng không dám cất tiếng vì sợ bị thị phát hiện. Trong đầu của nó thầm trời, mẹ nó yên coi nào đang ngay Xuân nghĩ đứa đằng vỗ vai mình chẳng ai khác chính là thằng Bột. Có lẽ thằng Bột cũng phát hiện ra chuyện này, cho nên mò lại xem, đoạn nó nghĩ. Ngắm thì cứ ngắm đi. Vỗ vài bố mày làm gì thế? Bực cả mình. Đằng sau lưng của thằng mất dậy biến thái là một cái tên bí ẩn vẫn liên tục đưa tay lên vỗ nhẹ. Xuân không ít lần phải nhịn lại, mà đưa tay lên gạt bàn tay ra. Đằng sau lưng của nó một cái bóng đen đứng lù lù, Tuy nhiên nhìn rõ bộ dáng lại không giống bột cho lắm. Mắt của nó đỏ lừ miệng nhận ra cười một tông giọng thế thế, Chỉ đủ để cho sột nghe thấy. Đoán thẳng mất dậy kia đứng sau lưng mình, Thế nhưng sột không định quay lại, Vì còn mãi mê ngắm gái đẹp. tai nghe lọt tiếng cười thế thế thì càng bực mình hơn, Nếu không phải đang bẩn nó quay lại túng cái thằng quỷ sứ tận trong một trận. Mặt vẫn dán vào người của thị, Một tay đưa lên liên tục gạt cái tay của kẻ đằng sau. Sột càng lúc càng bực vì trong khi thị đã bắt đầu đứng dậy như chuẩn bị quay đầu lại. Khi ấy tất cả những phần đẹp nhất trên cơ thể của cô sẽ hiện ra. Ây nhưng cái thằng quỷ đằng sau lại nhây quá không thể tập trung được. Người ta bảo tức nước vỡ bờ. Sột bấy giờ chẳng nhịn được nữa quay ngược lại đằng sau chỉ một trận cho bỏ tức. Cái con mẹ cái thằng chó này. Mày có bị điên không? Người ta đang mắc mà cứ vỗ vai làm cái gì? Mày tin ta đánh cho chết cụ mày không à? Ở bên ngoài bồn đã ra tới nơi, Lão Vậu đang chờ sẵn. Tuy nhiên quay lại không thích sột đâu. Hai người còn đang thắc mắc chưa biết chuyện gì. Đang nghe tiếng chửi của nó ở phía trong nhà. Thằng bồn liền há hốc. Ủa? Nó làm cái gì giống đó vậy? Tất nhiên Lão Vậu chẳng thể có câu trả lời. Lão chỉ đang cảm nhận trong nhà có một luồng âm khí gì đó khá nặng. Nhưng chưa rõ... Thằng rột bên trong đứng chống nảnh đánh mặt chửi xong một chàng thì nó dừng lại. Nó đỡ mặt vì chẳng thấy người nào đứng sau lưng. Thằng bồn đã biến đi đầu mất mà thực ra nãy giờ làm gì có nó ở đây. Đầu của nó lập tức hiện ra thứ ma quỷ vô hình. Tuy nhiên khi còn chưa kịp sợ thì đằng sau lưng phát ra giọng nói để sợ hãi của một người con gái. Anh, anh là ai? Giờ này làm gì ở đây? Rột giật mình từ từ quên đầu lại. Nét mặt đầy sững hãi vì đáp bị thị phát hiện, miệng lắp như muốn giải thích. À, à, em bình tĩnh, nghe, nghe anh nói, cái chi, chi, chuyện này không như em nghĩ đâu." Sượt quay đầu lại thì cô gái đáp mặt vội đồ, mặt đầy kinh hoàng cơ thể run vì sợ, miệng cô liên tục trời. "Cậu cái tên biến thái, xâm con gái nhà người ta tắm, anh bị điên hả?" tay muốn giải thích, nhưng hắn tỉnh ngay lý gian, à mà ngay cái quái gì? Vì ban nãy nó ngắm tròn cả mắt rồi còn gì. Còn trước kịp phần đứng gì thêm, Thì giọng của bà lòn lù lù bước ra rồi hỏi. Con thị, câu chuyện gì vậy? để đêm làm cái gì mà hết ấm cả lên? Vừa ra đến nơi cửa nhà tắm vẫn được đóng kín. Con thị nghe giọng của mẹ mình liền đẩy cửa ra ôm chậm đến bà. Mẹ ơi, có người dình con tắm. Bà lòn nghe đến đây thì đỏ mặt tí tai máu rộn lên não. Bà sắn tay áo cả người bốc lên sát khí đằng đằng lao vào nhà tắm. Chẳng mất nhiều thời gian, bà đã thấy sự xuất hiện của cái thằng biến thái. Suốt nãy giờ, tâm trí dối mù chẳng còn nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Bà lòn vừa bước vào vừa bảo, Còn mẹ cái thằng mất dậy, nửa đêm mày dám mò dình con gái của bà tắm. Mày cũng ăn về gan hùm mật gấu rồi hả? Thằng chó này, hôm nay bà không phanh thay mày ra, thì bà không phải là bà nữa. Thằng sột bấy giờ chỉ còn biết ú ớ, mặt nghệt ra run dày rắn mắt vào người của bà nòn. Chuyện này có khi là ăn đủ thật rồi. Ở bên ngoài bột và não vẩu nghe tiếng trời của bà nòn thì đang hiểu rất được chuyện. Biết là không cứu được bạn, thôi thì lo chạy là thượng sách. Bột vừa chạy vừa nghĩ. Còn mẹ mày, về không lo lại còn nhìn gái nó tắm. Cái chuyện này bố ta cũng chẳng cứu được mày đâu. Ở trong nhà bà nòn tiến sát lại tấm bạn Đối diện bà chính là sột, nó vẫn u ớ không biết làm gì. Bà ta định trời tiếp, thế nhưng rồi dừng lại, miệng u ớ, chân tay run lên bẩn bật. Chả là bà này tới nơi đang định dạy cho thằng sột một trận, thì đột nhiên bà thấy có điều gì lạ lắm. Rồi ánh sáng ngắt ra từ ngọn đèn dầu trên gương mặt của sột. Mặt của nó loang lộ thứ gì đó nhìn như là máu, khiến cho bà cho rằng đó là ma. Trời đó đôi! Cô mà! Cô mà! Sột đang sợ hãi càng trở nên hoang mang trước biểu hiện của mẹ con thị Nó chẳng biết phải phản ứng như thế nào Ở bên ngoài thị dù đang sợ hãi Thì nhưng thị bảng hét lên như vậy Rồi gục xuống ngất liệm thì mau chóng chạy vào rồi hét lớn Mẹ ơi! Mẹ sao thế này? Có ai không cứu mẹ tôi? Sột nghe tiếng hét của thị thì chạy nhảy qua tấm bạt sọc vào đỡ mẹ con của nó dậy thì cũng gấp gấp làm nước nóng để trượm ấm cho mẹ tỉnh lại Bà lòn mãi một lúc lâu sau mới mở mắt tỉnh dậy. Trong đầu của bà vẫn nguyên kinh hình ảnh gương mặt dính thứ gì đó, giống như là máu ghê chả chịu được. Vừa ngằng đầu lên có một bên đấy thiết thằng ruột đứng đó, viết quả mặt y hệt ban nãy. mà rú lên một tiếng rồi lại tiếp tục liệm đi. Mẹ ơi, mẹ sao thế này? Mẹ đừng dọa con nữa mẹ ơi. Rút bấy giờ trong đầu mới nghe nhóm chuyện nhân cơ hội mọi thứ còn đang dối bù để bỏ chạy. Thế nhưng nhìn Thị ngồi đó và nghĩ đến chuyện sai trái vừa rồi. Các lại không muốn bỏ đi. Gã quỳ xuống rồi bảo. Em, em cho anh xin lỗi. Anh không cố ý đâu. Chỉ là... Thị quay sang nhìn biết gã này là thanh niên cùng làng. Mà đang lấm nem gì đó không rõ. Thế nhưng cô không sợ. Trong người có một chút bực tức vì dù gì thì cô cũng là con gái. Để người ta biết được chuyện này thì còn mặt mũi nào nữa. Cô giận hờn rồi đáp. Không cố ý nhưng mà đứng coi người ta tắm Như vậy là biến thái đấy Sợi nghe dòng của thì có phần bực tức Nhưng không quá gây gắt cho nên ngọt rộng À Thị thì anh sai Anh sai rồi mong, mong em đừng giận chỉ là anh Thị ngồi lại đưa mắt ngẩn ngại nhìn sột Nó buột miệng nó một câu khiến cho cô đỏ mặt Nhưng, nhưng mà anh muốn nói là, là em đẹp lắm Thì hừ nhẹ quay mặt đi vì quá xấu hổ. mày cho nó là con thị cũng đã đem lầm thích sột tuyến lâu. Nhiều lần gặp mặt chứ không con này nó đã đào mả tổ lên. Đánh cho thừa sống thiếu chết. Bà lòn tuy đang ngất. Thế nhưng mà sự nhớ ra chuyện con gái của mình bị tên biến thái dình. Thì bừng tỉnh miệng chửi. Còn mẹ cái thằng nào? Thằng nào dám dình con gái nhà bà thế hả? Bà ngồi bật giấy dưng mắt nhìn về phía của sột. Tuy nhiên vừa thấy cái mặt hãm tải lấm nem của nó thì bà sợ đến mất cả mật một lần nữa rồi ngất liệm đi. Cái như vậy bà tăng ngất lên ngất xuống cả đêm mà thị và sột thì chẳng rõ nguyên nhân. Tuy nhiên đây cũng là cái đêm định mệnh vô tình nên duyên cho đôi trai gái. Cũng tại thời điểm đó tại nhà của thằng Bột nó cùng với lão vầu chờ mãi mà không thích thằng Kỳ trở về thì cũng thấy lo. Thế nhưng mà bây giờ chạy qua đó để cứu thì chết theo. Bột liền chép miệng rồi bảo, Chú choa, cái giờ này mà còn chưa lết về được hả? cái quả này có khi nhà đó đánh cho nhựa xương bên đấy rồi. Lão vào thì không để ý lắm, Lão chỉ đang tập trung nghĩ về cảm giác tâm linh ban nãy, Xem nó là thứ gì. Mà cho đến sáng thì rột mới mò về được mặt tỉnh bơ, xung quanh miệng dính đầy thứ màu đỏ khu sang, Bột chạy lại rồi xót xa. Ôi trời đất ơi bạn của tôi! Ngắm cái tắm của một chút mà bị nhà nó đánh cho học cả máu mồm thế này hả? Bồn cứ nghĩ thứ dính trên mặt của chiếc cốt chính đảo máu nó liền tấm thắc. Khiếp, nhà có hai màu đàn bà, đánh con người ta học máu tí chết thế này. Sao mà ác nhân thất đức vậy hả? Nó vừa nói vừa đưa tay giờ vào mắt của sột, khiến cho thằng này khó chịu gạt tay ra rồi bảo. Mày có thôi đẻ nó đi không? Máu mẹ cái chó gì chứ? Là màu của quả gớt đó. Bột và lão vẩu nghe chẳng hiểu gì suốt liền giải thích. Thì cái này là màu của quả gấc mà đúng đêm qua tao với mày ăn đấy. Nó dính trên mặt của tao. Hồi nãy tao kể lại chuyện thì hai mẹ con nó mới nói cho tao biết đó là quả gấc Người ta hay dùng để nấu xôi chứ ăn cũng chẳng được ngon đâu. Lão vẩu ngay tới đó thì đốt một cái vào đầu của thằng bột rồi bảo. Ủa hai cái thằng bỏ mẹ ăn cái gì mà không cho tao vậy? Thì thì cái quả gì trên cây mơ mà nó dở lắm. Thầy không dám ăn đâu. Chứ sao mà con nỡ ăn mảnh không cho thầy ăn. Lão hậm mực không nói gì cả. một giảm sự lo lắng rồi nói viết sột. À thế à. Thế mà làm thật cứ tưởng mày bị đánh cho hộp máu mồm tí chết. Bây giờ mới lấy được về nhà chứ. một nghĩ gì đó rồi ném ánh mắt đi tiện hỏi bạn. Thì đêm qua mày nhìn em nó tắm hả. Trời đó đời con thị nó xinh như thế. Chắc người nó nuột lắm nhỉ. Nhất mày đây mày câm mẹ mồm đi. Không được mơ tưởng đến vợ của tao coi chừng. Cái gì? Sao lại vợ của mày? Thì à mày đồng ý cho em ấy lấy tao rồi, sang tháng cưới bây giờ tao đang phải lo chuẩn bị đây. Hai người kia nghe vậy cũng chẳng tin. Trên đời này sao lại có cái chuyện cổ tích như vậy? Sở Đắc Ý vỗ ngực rửa vào. Trời đất ơi hai người không cần ngạc nhiên như vậy. Thân đàn ông sao lại để con gái người ta chịu thiệt? Tháng sau tao sẽ cưới cô Bồn vẫn không tin mà tiếp tục hỏi lại Mãi thì mới gật đầu vì cái thằng sột liên tục khẳng định cái chuyện này đã có thật một ngay lập tức nghĩ đến hình bóng của một người con gái xinh đẹp không ai khác Chính là con gái của bà Khẩy cũng không khém phần xinh đẹp mà chưa có cơ hội tán được Chuyện này học thằng ôn dịch kia có khi lại có vợ đẹp chứ trả chơi Tuy nhiên cái ý nghĩ này lập tức bị dập tắt vì thằng sột đã gõ vào đầu nó một cái Mày dẹp mẹ cái tư tưởng đó đi Tao nghe bảo con bà khẩy nó có người yêu rồi đấy Mà cái thằng đó nó đô con Mày lỡ ngơ đành xuống đất nằm luôn đấy Bột có chút thất vọng Sau đó hai thằng mới nhìn biểu hiện lạ của lão vầu Lão cứ đâm chiêu nghĩ gì đó rồi mới hỏi Ủa thầy Thầy cũng đang tính đi ngắm con của bà khẩy tắm mà Thôi Thầy già rồi để chúng con Ai đợi châu già mà muốn gặp quả non Lão chứng mắt vả cho nó một cái Vậy là chỉ trong một lúc Bồ đã lãnh chọn mấy cái vả đau điếng Của hai tên này Lão vào điện gắt Chầu chầu cái mà mẹ mày đó Ta đang nghĩ đến cái chuyện hình như đêm qua Trong nhà bà lòn có vong ma xuất hiện Âm khí khá mạnh mà ta cảm giác giống như là Âm binh của thể pháp nuôi Không nhầm được đâu Đoàn lão lại quay sang hỏi sột Xem nó có gặp chuyện gì không Vì căn cơ của thằng này giết động chạm đến ma quỷ Xuân ngắm nghĩ lại một lúc liền nhớ ra lý do Nó bị phát hiện cho Điên kể lại Lớ vẩu nghe xong thì chậm rậm Như vậy là đúng Trong làng này đang có kẻ nuôi âm binh nhằm mục đích xấu Tối nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu Lão đưa tay bấm độn gì đó Ngày tới hôm nay chính là ngày lẻ của âm lịch Cũng có thể là đêm nay Bà Toa tiếp tục bị mộng du đi ra khỏi nhà Không đầu khác chính là nơi lão muốn tìm hiểu đầu tiên Lão quay sang nói với hai thằng Hàng thằng bà ấy, tao một chuyện. Tối nay chúng ta đi tìm hiểu nguyên nhân. Giờ vật tình hình người nhà bà ta kể lại cho tao. Có lẽ đêm nay bãi ấy sắp bị mộng du Thế nên tao cần hai thằng mày bám theo bãi ấy xem bà đi đâu. Hai thằng nghe vậy thì sợ hãi, sổ liền ấp úng. Thế, thế, thì làm sao hả thầy? Chứ con sợ bỏ mẹ. Thế mày sợ ma mà hay sợ chó? À, à, con, con sợ chó, con sợ chó. Bột sợ hãi hỏi. Thế, thế, thì chú con phải làm sao hả thầy? Đơn giản thôi Hai thằng chúng mày đêm nay nấp ở bụi cỏ gần nhà bà toa Để cho đến khi nào bái đi ngang qua rồi mới được bám theo Khi ấy, bà đi tới đâu Hoặc là tự nhiên ngất đi Hoặc tới nhà ai Thì xe lá bùa này Ta không sống thì muộn cũng sẽ có mặt Nhờ kỹ Chỉ khi nào bái tới nhà hoặc là nơi nào đó ngất đi mới được xe Rõ chưa Bốn nghe có gì đó lấn cấn tự hỏi Không sống thì muộn Không sống thì muộn Là sớm hay là muộn nhỉ Sau đó lại tiếp tục nghe lão nói. Trước mắt tao sẽ khai nhãn cho ngay thằng bay. Khi chúng mày có thể thấy ma quỷ. Yên tâm đi, nhìn vài lần sẽ quen. Nhớ thật kỹ đây là đêm nay. Khi thấy nó đi ngang qua nhất định không để phát ra tiếng động Mà lỡ nó phát hiện để từ lập tức nín thở ngay chưa Để nó bỏ đi rồi thở lại bình thường, không có sao cả. Sột nghe vậy thì liền hỏi. Ủa, nó nó là sao thầy? Không phải là bà Toa hả? Lão liền trả lời. Thì đương nhiên là bà toa nhưng mà chúng mày có lẽ sẽ thấy thêm thứ muốn dẫn bà ta đi nữa, ngay chưa? Hai thằng ngu gật đầu nhưng vẫn chưa biết được chuyện có thật sự xảy ra, giống như lão nói hay không một liền thắc mắc. Ủa chứ sao, thầy không có đi theo từ con, thật là thầy Pháp đi theo lỡ xảy ra chuyện gì còn kịp hành động chứ? Mày ăn cái gì mà ngu vậy? Còn ăn cơm... Sột lại và cho nó một cái rồi trời, mà cơm mà mày ngu dữ vậy, đây nhá. Thể vẩu mà đi theo con vòng đó phát hiện ra là hỏng hết chuyện. Lá vẩu gật gù vì may vẫn có một thằng thông minh. Nó nói đúng đấy Ta mà đi theo nó đánh hơi thì thì hỏng hết. Đánh con âm binh đó thì dễ. Nhưng mà tìm ra tiên thể pháp kia thì mới khó. Hiểu không? Bọn nãy giờ bị giấu cho mấy cái trên đầu cho nên cũng tỉnh sẽ được một chút. Lá vẩu đưa cho mỗi thằng hai lá bùa rồi bảo. Đây là bồ hộ thân và bùa che mắt. Hai thằng mày giữ kín ở trong người để đề phòng, nhớ phải cẩn thận. Hai thằng ôn dịch tư sợ nhưng đây cũng là lần đầu tiên chúng có thể đi bắt ma, cho nên hăng hái lắm. Sẵn cũng là hai thằng liệu cho nên gật đầu đồng ý. Đêm hôm ấy hai thằng có mặt tại nhà lão vẩu nghe lão dặn dò. Thằng sột không quên trải đao vườn mà vật thêm quả xoài nhanh nhộm nhòm xong rồi mới rời đi. Sẽ đến nơi tìm cái bụi kín nhất, hai thằng liền chui toàn vào bên trong ngồi im một chỗ. Nửa đêm gió thổi vù vù Lá cây bay xào sạc Con dây từ đâu kêu lên mấy tiếng Cả không gian chỉ có ánh trăng nữ liềm hắt nhẹ xuống Hai thằng làm quen với bóng tối Cho nên vẫn có thể nhìn được chung quanh Ngồi trong bụi Bột lúc này nói với sột bằng giọng thì thầm Không biết hôm nay có thấy ma không nhỉ Sột lắc đầu tỏ ra không chắc Ai mà biết Cứ ngồi đây chờ Làm nói là cũng sắp đến thời điểm rồi đó Tập trung đi Bây giờ chúng cũng có một chút sợ hãi vì không biết bản thân đang làm cái trò gì ở đây. Thế nhưng mà lại nghĩ tới con chó nhà lão vầu cho nên quắn cả giò lại. Hai giờ sáng tại nhà của bà Toa cả nhà đang ngồi chỉ còn đứa con trai của bà cố gắng thức để canh chừng bên giường vì biết khả năng đêm nay bà sẽ lại bị mộng du Vốn đã nhà thầy vầu giúp nhưng lão chưa tìm hiểu kỹ nên chỉ đưa tạm lá bùa nhưng có mấy đêm không sẽ thấy chuyện gì. Có vẻ đêm nay mọi chuyện đã khác đã bùa dường như đã mất đi tác dụng Ở một ngôi nhà tối đen như hũ nút Lão giả mái tóc bạc phơ với tròm dâu dài ngồi bệt tại chỗ Mắt nhắm nghiền miệng nhoàn miệng đầy đắc ý Không gian tối tăm cơ một chút ánh sáng Đầu đó những hương thơm của thuốc phăng phẳng chuyển tới hạt lỗ mũi Tạo nên cảm giác dễ chịu Lão già ngồi tư thế bất ấn rồi bảo Mày tưởng mấy cái bùa lửa mấy có thể cản được tao Lão giả ngu xuẩn mà cứ tự nhận mình là thầy cúng. thế rồi lão tự kể một mình ở trong nhà, đều cười vô cùng quỷ dị và biến thái. Tại nhà của bà Toa lúc này anh con trai vẫn căng mắt để ý chung quanh. Bà Toa nằm yên ở trên giường đột nhiên bắt đầu có biểu hiện lạ. Anh ta lo lắng tập trung chuẩn bị tinh thần càn mẹ lại. Còn chưa kịp phản ứng gì thì giống như mấy đêm trước. Cánh cửa phòng bị chút chặt từ bên trong đột nhiên bật tung Bạn lề Lê vang lên tiếng kéo kẹt Cửa bị ai đó đẩy ra Rồi anh ta lại chẳng thích có người nào đứng ở đó Bên cạnh bà Toan đã bắt đầu ngồi dậy Mắt nhắm nghiền miệng lầm bẩm nói Tôi tới đây Tôi tới đây Người con trai liền quay sang đặt tay lên vai cửa mẹ Thêm một cảm giác lạnh thoát ập tới Tậm chí màu trống trở nên mù mờ Mát dại đi không còn biết gì nữa. Cộng đầu xuống như là ngủ say. Bên phòng bà Toa bà đứng dậy chẳng còn bận tâm con mình ngất ở trên giường. Bà nhuền miệng cười. Hai lỗ tay của bà có một câu nói văng vẳng chuyển đến. Đi với tao. Đi với tao. Bà Toa không đáp lại câu nói này. Chỉ im lặng lò dỏ bước đi. ra khỏi cửa phòng tiến về cửa chính. Nó bị khóa bằng xích nhưng bà chỉ cần vung tay một cái. Sợ xích đất tuột ra Như chẳng hề có tác dụng gì cả Nhanh chóng bà rời khỏi nhà Thấp thó bức tì trong đêm tối Hai tay nắm vào nhau Chĩa đạp phía trước Ở trong bụi cây Hai thằng ôn con bị mũi nó chích ngứa cả người Sột nhăn nhó rồi trời Mẹ nó chứ Tự nhiên mất anh em mình ra đây Cho mũi nó chích thế này Đúng là Bột cũng khó chịu không kém nhưng nó còn có một nỗi đau đớn lên, Đã chính là hậu quả của quả xoài chú ban nãy. Nó tham ăn tổng đuôn cả quả xoài vào trong bụng, Cho nên bây giờ bắt đầu cảm thấy khó chịu bứt dứt. Hai thằng vừa đầm vừa gãi, Thì đột nhiên nghe tiếng bước chân từ hướng nhà bà Toa. Một lúc nối giờ nhỏ rộng, Đó, tới tới rồi đó. Sồn gần gù đưa ngón tay lên miệng, Bè bè mồm thôi, Nó phát hiện ra bây giờ. Hai thằng im lặng chờ đợi, Tiếng bước chân từ từ tiến lại gần khiến hai thẳng đầy áp lực, hơi thở chậm lại. Quả tim trong lồng ngực đập lên như là chống đánh. Chẳng mất thêm nhiều thời gian, trước mắt hai thằng qua khen hở cực bụi cỏ, đã xuất hiện một bóng đen. Mới đầu nhìn thấy hai thằng nghĩ đó chính là bà Toa, thế nhưng không phải. Cái bóng đen trước mắt chúng hình như là không có cả thấp không phải là cơ thể của phụ nữ. Nhìn xuống một chút bàn tay nó đang cầm một sữa dây đen ngòm nối ra đằng sau. Để ý kỹ hơn tiếng hai tên này nhận ra cái bóng đen này đang kéo thứ gì đó sau mình cho nên tiếp tục chờ đợi. Thằng suột bấy giờ sợ quá vì lần đầu tiên trong đời nhìn thấy ma quỷ. Nó gai cả người hơi mất tập trung, đang nhìn qua hướng của bạn. Bất trần trong ánh sáng lờ mờ, thằng quỷ này vô tình thích trên má của thằng chí cốt có một con mũi to đụm đang cắm sâu cây kim để hút máu. Nó thương anh em của mình cho nên bao nhiêu sự sợ hãi mất sạch. Một cái vải như trời răng vào mặt của bột khi nó giật mình. Con mẹ mày, sao tự nhiên lại đánh thao? Thì ta đập mũi cho mày, không cảm ơn lại còn chơi. Bột nhìn kỹ bắn tay của bạn thích con mũi bị đập cho bật máu, Nó cười xòa rồi cảm ơn. À, thích cảm ơn nha, đang tập trung, không có để ý mũi đốt, Mà lần sau đập nhẹ thôi. Xoạt gật gù vì được bạn cảm ơn, thế nhưng hai thằng mau chóng nhận ra có cái gì đó sai sai. Bên tai nghe được tiếng chân đang tiến sát lại. Một cảm giác rùng mình xuất hiện khiến hai thằng tái cả mặt. Bọn mau chóng rục. Chết mẹ rồi. Mau nín thở đi. Hai thằng lập tức nín thở vì nhận ra bệnh vừa trêu ngu. Cần Đầm Bình đang dẫn theo bờ toan đi ở ngoài đường chưa khuất sau đám bụi đang nghe tiếng động, nó dừng lại rồi quay đầu. Cần Đầm Bình mau chóng tiến sát lại cái khe hở. Tôi cầm mắt đỏ lửa nhìn vào bên trong để tìm kiếm cái đứa nào nửa đêm có mặt ở đây. Nói đúng là lão thể pháp đang điều khiển nó đi tìm tuy nhiên lại chẳng phát hiện ra gì cả. Lão ngồi ở nhà mặt nhăn nhó khó hiểu vì rõ ràng vừa rồi nghe thấy có tiếng người trong bụi cây. Thế nhưng bây giờ lại chẳng có ai. Chẳng lẽ là con âm binh có vấn đề cho nên nghe nhầm. Nghĩ vậy cho nên lão cho con âm binh tiếp tục rời đi, kéo theo bà toa về hướng nhà mình. Mahan nau đobit bên trong bụi có hai thằng ôn dịch mặt đất tái như dít nháy. Da rẻ xanh lét cắt ra không còn giọt máu vì vừa rồi bị con âm binh đứng ngay trước mặt. Con âm bỏ đi tường chứng hai thằng ôn đã qua cơn nguy hiểm, thế nhưng khâm. Sợ chẳng ngờ ai lại xảy đến. Thằng bọn vốn có sẵn cơn khó chịu trong người do quả xoải chu bấy giờ cộng thêm sự sợ hãi, cho nên hậu quả lập tức kéo tới. Nó thất cửa dít thít cơ mông Xả ra một quả bom sinh học. Một cái thứ mùi kinh dị ngào ngàn túa ra, Khiến sột không chịu được mà cất tiếng. Ôi cái thằng mẹ mất dậy này, Con mẹ mày kinh quá đi cái thằng quý. Thằng bột bấy giờ như tức nước vỡ bờ, Không còn nhìn được nữa nó đánh mấy quả liên tục. Bột sở xong tâm sự thì tỏ ra thoải mái lắm. Tuy nhiên chưa được lâu, Còn đồng mình phát hiện ra chúng mà đứng ngay trước mặt. Nó mỉm cười, một nụ cười vô cùng kinh dị. Thằng bột kinh hãi chẳng kịp phản ứng, ngàn tay mét cả người, giờ có trời mới cứu được nó, một giọng nói âm vang chuyển tới. Còn mẹ chúng mày, dình mò phó chuyện của tao, chúng mày là đứa nào? Bột ú ớ không nói được gì, bên cạnh thằng quỷ kia đã bất tỉnh nhân sự, do bị thả bom sinh hập. Cần đồng mình chẳng nghi ngờ gì thêm, túng vai cửa bột định ra tay. Nhưng nó rú lên chỉ khi mới chạm vào người của gã Bài tên đen xì của nó bốc khói Rồi cả cơ thể tan biến Ở nhà lão thầy Pháp cũng phải run dày bàn tay vì chuyện vừa rồi Nó khá bất ngờ cho nên đã chúng đoàn hiểm Khả năng là do bùa chú giấu trong người của thằng kia Trước nay trong làng chỉ có lão vầu nổi tiếng ngành nghề thầy Pháp mà thôi Cho nên lão đã có sự chuẩn bị Thấy lão ấy không xuất hiện vào đêm nay Lão đã cảm mừng Nhưng sự xuất hiện của hai tiên bí ẩn này khiến hắn có chút hoang mang không biết phải làm như thế nào. Bên này bột đã tái mét mới định thần lại gọi thằng kia dậy. Sồn sau đó tỉnh dậy vẫn nghe thoang thoảng cái mùi hương ban nãy nó nhanh nhó. Hai thằng trẻ đang ngoài đường nơi bà Toa đang nằm gục bất tỉnh. một mau chóng lấy lá bùa lão vầu cho mà xé rách. Đúng là không sớm thì muộn lão cũng có mặt. Khi đó là 30 phút sau. Cả ba mau chóng đưa bà Toa về nhà. Thằng Sồn được cái mũi thính như là mũi chó Nó khịt khịt trong nhà rồi lầm bầm Cái mùi gì thơm thế nhỉ Lão Vậu cũng ngửi được Thế biểu hiện của Sột Lão liền kéo tay nó rồi hỏi Mày có ngửi được cái mùi thơm đó sao Sột liền gật đầu bào Vâng thưa thầy Cái mùi thơm thoang thoảng thôi nhưng con vẫn ngửi được Hình như giống cái mũi ở trên người bà ấy Tất cả liền ngửi thử trên người của bà Toa Đúng là có mùi thơm nhẹ Lắp vào nghĩ gì đó liền kéo thấy con trai của bật lại người Khiến cho anh ta hơi hoàng Trong nhà cậu có cất thuốc gì không? Dạ có Là thuốc uh, kia ở nhà thầy xạp hôm trước Cho mẹ con uống cho khỏe Thế là cả nhà có ai uống cái thuốc này không? Dạ không thưa thầy Chỉ có mẹ con thôi Có việc gì không ạ? Lão lúc này liền giải thích Thuốc được để trong nhà mùi hương bốc ra thoang thoảng Nhưng mà tuyệt nhiên chỉ có mẹ cậu dính mùi này Còn cậu hoàn toàn không Căn năng thư thuốc này chính là nguyên nhân của mọi việc. Tôi sẽ đi xác nhận thêm về chuyện này rồi mới kết luận được, nhưng mà trước mắt không được cho bậy uông thứ này nữa, đang nghe rõ chưa? Người con trai dù không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau đúng như dự tính, lão cho ngay thằng Mao chống âm thầm qua hỏi mấy nhà đã qua tìm lão kể chuyện rằng nhiều đêm có giọng nói kêu đi theo. Quả đúng như suy nghĩ. Nhà nào cũng có thuốc kê ở nhà ông thầy tên sạp người cùng làng. Ngay cả nhà bà lòn mẹ vợ của sột cũng vậy. Hỏi ra mới biết giáo chức lão thầy ấy đi kể trong làng mới chí ra một loại thuốc sức bổ cho người già. Cho nên mời họ đem về uống thử. Là còn miễn phí toàn đầu tiên cho nên dân làng chẳng ngại mà nhận lấy. Đúng như lời giới thiệu mấy người trong làng uống xong đều cảm thấy cả người khỏe mạnh. Tuy nhiên cũng kể từ đó bắt đầu sẽ ra chuyện lạ. Mà chỉ những người uống thuốc mới nghe được cái giọng nói ma mị văng lên Và những đêm ngày lẻ của lịch âm Bà Toan là nặng nhất khi bà đất đi theo hướng về nhà lão sạp Đã biết được kẻ trú mưu của chuyện này lão vẩu nó viên hai thằng Tưởng ai hóa ra là cái thằng già này Vậy mà ta cũng đoán giả đoán non mãi Lão bây giờ chưa có phát hiện ra đã bị ta phát hiện đâu Khả năng đêm qua hắn cũng không thích được mặt của hai thằng mày Cho nên dễ sẽ cho chúng ta hơn Tao nghĩ dù bị đánh đậm nhưng lão cũng không từ bỏ đâu. Một kế hoạch lập tức được đề ra. Đêm ấy cả ba lén lút đi thăm dò chung quanh nhà lão sạp một chút, dừng lại ở cái lỗ chó phía sau hàng rào. Lão cười cười rồi vào Ôi dồi ôi, cái lão này còn có cả lối thoát hiểm sẵn rồi đây này. Nhìn cái hàng rào khá cao nhà lão sạp, cho nên thầy vô biết ngay để chính là nơi lão đã bày gian để đề phòng bất chắc. Tuy nhiên không thể qua mặt được. Này có sự góp sức của hai thằng liều này Thì chắc chắn mọi chuyện dễ dàng hơn Đêm hôm sau cũng là ngày lẻ Như kế hoạch đã bày ra nó vào cùng thằng bột lèn vào núp trong vườn nhà lão sạp Để chờ cơ hội Còn thằng sột đứng ở bên ngoài cái lỗ chó Nó nhớ lại lời của lão dặn Chắc chắn lát nữa Lão ấy sẽ bỏ trốn bằng cái lỗ chó này Mày ở đây nghĩ lão ta chu ra là tần cho lão một cái ngất đi Mà nhớ đánh nhẹ tay thôi Chết người là mệt đấy Sở Gạt Go đã về đang hiểu chuyện. Chỉ chứ ba cái việc này dễ như trở bàn tay. Bên trong nhà đúng như dự kiến, lão Thầy thuốc tên Sáp rính đặc cái chủ mưu của việc này. Lão ngồi xếp bằng trước cái văn thượng nhỏ đặt ở trên chiếu, nhắm nghiền bệnh độc chú, tuy nhiên mục tiêu hôm nay không phải bặt toa, về đêm trước ta bị chú ý mà chuyển sang người khác ở gần hơn. Khả năng thành công cao hơn, dù người này vẫn chưa dùng thuốc đạt độ mà lão mong muốn. Lão vừa đọc chú đoạn lại khẽ, nói bằng một chất giọng để biến thái. Đi theo tao, đi theo tao. Ở bên ngoài đường theo từng tiếng gọi bóng dáng của một các đàn ông lớn tuổi. Lão này cũng chẳng phải ai khác chính là ông Tổn chồng của bà Nụ. Hai ông bà này cũng đem thức của Lão Sạp về để uống. Ông Tổn cứ vô thức đi trong đêm, chẳng mấy chốc đã có mặt tại nhà của Lão Sạp. Ông ta mổ một cánh cửa nhẹ nhàng rồi vô thức đi vào bên trong Bột và lão vẩu đã thiết ông ta thì điền bám theo Lão xảm trong nhà bấy giờ đang mãi tập trung đến việc của mình Cho nên không mãi manh nhận ra có kẻ đã bám theo Lão điều khiển quân đâm binh dẫn ông Tồn vào đến cửa nhà Vừa đi ông ta vừa lầm bẩm Tìm của tôi đây, tìm của tôi đây Ông Tồn đứng trước cửa rồi nói lầm bẩm Lão giảm bên trong nhà mỉm cười rồi bất ấn cho ông ta mở cửa đi vào. Thế nhưng rồi lão bất ngờ vì cốt tiếng đập cửa. Lập tức bóng của hai người bên ngoài ập tới kèm theo tiếng chửi. Còn mẹ lão giảm mắc dịch. Dám ngăn nhưng lộng hành làm chuyện xấu ở trong làng này. Lão vào ủa vào bên trong cất giảm đánh thép. Riêng thằng bột thì không được mỹ mãn cho lắm. Thằng này máu quá cho nên cũng cau mày sọc vào. Tuy nhiên không để ý mà vấp chân vào người của ông tổn. Đã bị lão vậu dán tấm bùa ở trên mặt mà gục xuống. Thằng bồn há hốc mồm sau cú ngã bất ngờ. Người lào đào vào trong nhà, rồi không giữ được thăng bằng mà ngã xuống đập mặt xuống sàn. Nó kêu lên oai oái vì đau, mẹ cả cái răng chứ chẳng nhẹ. Lão vậu thì thằng ngu ngã vẫn ra đất chỉ biết đập tay vào chán mà thằn thở. Còn mẹ nó, tao đưa mày theo để mày giúp tao xong mà mày ngu vậy hả? Còn làm ăn được gì nữa hả bồn ơi? Bốn nhân nhó đứng dậy cười xòa xòa mặt Rồi ôm lấy miệng vì đâu Ở bên này lão sạp đang vô cùng ngạc nhiên Trước sự có mặt của lão vầu Lão ta liền u ớ Lão, lão sao Còn sao Hôm nay tao tới bắt mày là cái thằng già Lão vầu cười đắc trí Vì nhận ra lão già này cao tuổi hơn cả mình Sức thì yếu pháp lực cũng kém Chỉ ra tay hại người là giỏi Muốn đấm nhau tay đồi Lão cũng chấp nhận tên mất dạy này cả nức Lão sạm thấy thầy vầu thì như cá chép gặp cá mập Đối vì lão sạp thì chỉ đủ khả năng để có mặt thầy vầu Tuy nhiên đã bị phát hiện tới tận đây thì chẳng còn cách nào để kháng cự Trong một tìa kinh hãi lão vẫn cố gắng bất ấn để gọi âm binh mình nuôi lên thế nhưng lão vầu lại cười đắc ý Mấy cái con vòng ấy bị đánh tan hồn nát phách cả rồi, đừng có gọi nữa Lão sạm tương tối điên loạn cầm mấy thứ đồ trên bàn ném về hai người sau đó bỏ chạy, lão Vụ liền hét lớn: "Mau đuổi theo, đừng để cho lão thoát." Bọn Vụ nghe vỗm mật đuổi theo, miệng hét tuy nhiên đầu quá cho nên nghe giọng ồm, ồm chẳng rõ âm thanh. Lão Sầm tuy yếu nhưng mà chẳng ngu mà dừng lại để cho bọn bắt, lão cơ giở quát tí mà bỏ chạy, nhưng vẫn bất ẩn gì đó. Dường như lão Vụ suy đoán tên này đang hướng về cái lỗ chó được chuẩn bị sẵn, cho nên là có đảo ngang đảo dọc thế nào. Cô không trốn được tầm mắt của bột cái như vậy cuộc giật đuổi diễn ra Trong vườn nhà lão sạp Kẻ thì quán đít co giò bỏ chạy Kẻ thì ôm đến hàm rồi cất tiếng chấn áp đất chạy tới sát Cái lỗ chó nhà lão sạp bắt ấn Miệng hô khẩu quyết gì đó Rồi bất ngờ rẽ sang bên tay phải Thầy vầu đi sau Dường như đã nhận ra chuyện gì liền hết lớn Không phải, không phải Lão hết hẳn cả cổ Nhưng bột dường như không nghe Trong mắt của nó vẫn Một một thế lão già kia đang chạy thẳng Hướng tới cái lỗ chó Miệng của nó hét lên rồi báo hiệu sốt chuẩn bị, lão đang ra đó Thằng Sồn đứng canh bên ngoài Nghe dòng trí cốt Và cả tiếng chạy thỉnh thịch lại cái lỗ chó Thì gương mặt câu có để sự tập trung Và căng thẳng Vì đây là lần đầu tiên làm được việc tốt Để cứu dân làng Dòng tài nghe thật kỹ mắt rắn chẳng vào cái lỗ chó Sột chờ có kẻ nào ló cái đầu ra là cho ăn nguyên ngay cây gậy vào gáy cho chết đi Tiếng của thằng bột bên trong vẫn chuyển ra gấp gáp sốt Lão chuẩn bị chui ra đó Sột nghe đến đây thì tập trung tay lăm lăm cây gậy Mà lão vẩu đưa cho Nên được làm từ một thứ gì đó mềm Nên có đánh mạnh có lẽ cũng không gây thương tích quá nặng Sột chờ mãi vẫn chẳng thích có ai ló đầu ra khỏi Bên trong vườn thằng bột chạy thật nhanh đuổi theo Nhưng không hiểu sao lão già này ăn cái gì mà chạy nhanh quá. Là thấy lão ấy đứng chui tổn qua cái lỗ chó thì chẳng thèm suy nghĩ gì thêm mà rút luôn qua đó để xem như thế nào. Thằng xuất bấy giờ thích người lấp đó cái đầu chui qua thì đã run lên vì cơn hồi hộp của mình. Ánh sáng của nửa đêm chẳng đủ cho nó nhìn rõ kẻ nào đang chui đầu. Mà theo như bột bên trong dục thì chắc chắn rất là lão giáp chứ chẳng còn ai vào đây. Lập tức thằng ngu này nắm chặt vũ khí Mắt xác định mục tiêu rồi nhóm nghiện Vung tay lên rồi hết lớn Còn mẹ mày Dám làm hại dân làng Thằng bột bên trong vừa ló cái đầu ra Đưa mắt nhìn chung quanh để tìm sột Và lão giả kia Chưa kịp hiểu chuyện gì thì gái cảm nhận được một cơn đau Nó hét lên thất thành rồi ngất liệm Thằng sột biết mình đã đánh trúng mục tiêu Thì hồ hởi cho lão vậu vào bột ở bên trong Thầy ơi bột ơi Con bắt được rồi Con bắt được rồi Các mừng quá nên chưa nhận ra mình vừa đánh chúng ai chỉ liên tụng gọi vào. Bên trong vườn lão vầu chạy đến nơi thì cất giọng bực tức. Đợt cây đầu mày đó, mấy thằng bột bất tỉnh rồi. Sợt bấy giờ mới đớ người ra. Nên ngồi sát lại xem kẻ đang nằm xuyên qua cái lỗ chó là ai. Thì hối ôi đó là thằng bột. Lão xẩm bắt nấy dùng thuật để đánh lửa bột rẽ có buồn hứng khác rồi trèo tốt lên cây ổi để trốn. Mong không bị phát hiện. Tuy nhiên đen đuổi khả năng hạn hẹp qua được thằng bột, chứ Lão Vậu thì còn mơ. Lão chạy đến đứng dưới gốc cây nhìn lên. Lão tính lửa ai? Khôn hồn để mau xuống đây. Lão xàm run dày bám chặt vào cành ổi nhất quyết không xuống, Lão liền chửi. Còn mẹ thằng già, ta đầu cô ngu? Lão Vậu nghe vậy ném con mắt hẹn hạ để bẩn tính của mình nhìn Lão rồi bảo. À, không xuống hả? Được. Thằng sột kéo chiếc cốt ra ngoài đặt ở bên hàng rào rồi chui vào bên trong theo tiếng gọi của lão. Lão kêu nó lập tức chạy về nhà dẫn con búp sang. Kết quả thì ai cũng đoán được. Cả đêm hôm ấy con chó đi vòng quanh cây ồi mà ngoái nhìn lên nơi lão sạp đang cố thủ. Thật ra thì muốn bắt lão ấy cũng dễ. Nhưng lão vỏ muốn hành hạ một chút vì cái tội tính làm hại người dân. Cho nên cứ để con chó thực hiện công việc của mình. Lão sạp tuổi cao nên cũng chẳng chèo Linh cao được, mấy lần con bốp nó còn nhảy sộc lên toan cắn cho mấy miếng, mà lão đã né được miệng kêu Linh oai oái dân làng được một phen cười như điên dại. Nửa buổi hôm sau lão này vừa đói vừa khát lại còn buồn tiểu, chẳng còn chịu được nữa cho nên cất tiếng cầu xin mọi người tha tội. Con bốp được đưa ra chỗ khác cho lão chào xuống để tạ tội với người dân. Người làng tuy tức giận nhưng cũng không phải hẹp hòi mà tha cho lão một lần vì cũng chưa hại chết ai. Kể từ đó lão một tâm giúp đỡ cứu chữa bệnh tật cho mọi người không còn dám làm tả niệm gì nữa. Vì lão vào đất yểm căn nhà này chỉ cần lão có biểu hiện là phát hiện sang ngay. mà chuyện kết thúc ai cũng thoát khỏi kiếp nạn nhưng có một kẻ thì không. Chẳng ai khác đó chính là bột Sau cú đánh đầy yêu thương của sột nâng ngất đến mấy ngày sau mới tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy đầu óc quay cuồng miệng thốt ra mấy chữ. Ôi, em yêu, anh muốn cưới em, anh muốn cưới em. Rồi thế bạn của mình tỉnh dậy mà đã lộ ra cái vẻ mê gái tìm bực quá và cho nó một cái. Đau lại càng thêm đau, nâng ngất đi thêm nửa buổi nữa mới tỉnh dậy. Thế là sau một thời gian ngắn bột phải đi ăn cưới của sột, Với một cái gáy còn bầm tím không cử động mạnh được. Thơ đang nói chuyện ai đó thì đột nhiên, thì con gái cậu bờ khẩy người mà một thầm thương chộp nhớ đi qua. Cơn háu sắc ập mất dậy nên không nhịn được, ngoáy mạnh đầu qua một bên. Một cơn đau thấu xương khi nó nhăn nhó miệng giữa đám cưới. Con mẹ mày, cái thằng chó sút.